các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nay cũng vẫn có nhiều người như vậy hảo tâm đến trợ giúp những đứa trẻ đáng thương này. Nhưng hiện tại, tại sao lại có một tổng giám đốc của công ty LDNA? Sở Trạm Đông, người này bà biết mấy ngày trước vào lễ kỷ niệm chúc mừng tròn 100 năm thành lập cũng được chủ trì trực tiếp đấy mà. Tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn Sở tổng giám đốc. Thế viện trưởng nói lời cảm ơn này, tất nhiên là thật lòng. Thế viện trưởng không cần phải khách khí. Nếu quả thật muốn cảm ơn cũng không tới phiên tôi. Sở Trạm Đông hơi tự giễu, nếu như không phải là bởi vì phu nhân tôi, tôi còn không biết quý viện tồn tại, cho nên nếu thầy viện trưởng chính thức muốn cảm ơn thì chính là phu nhân tôi. Tôi cũng là từ cô ấy biết, thế ra là thành phố B còn có thể viện trưởng đáng giá được người tôn kính như vậy. Sở Tẩu Vân Đức nói quá lời, thầy viện trưởng cười lắc đầu, nói như vậy, sở phu nhân đã tới coi như viện chúng tôi. Sở Trạm Đông nói, Có đã hay không, tôi không biết, cô ấy gọi là Hàn Tử Tây, Tây viện trưởng có biết không? Biết, viện trưởng nhắc tới Hàn Tử Tây, trong mắt Trần Đại tán thưởng, thì ra là tiểu Tây, chính là Sở Sư phu nhân, Sở phu nhân đối với cô nhi viện chúng tôi trợ giúp, tính cả đời này, tôi đều không có gì để báo đáp. Từ 6 năm trước, cô ấy đã bắt đầu giúp đỡ cô nhi viện chúng tôi, cũng chính bởi vì cô ấy, cô nhi viện mới có thể duy trì nhiều năm như vậy. Hàn Tử Tây thực sự tốt như vậy. Sở Trạm Đông đột nhiên đứng dậy, Thầy viện trưởng, có thể dẫn tôi tham quan xung quanh một chút không? Thầy viện trưởng có một cái chớp mắt có chút kinh ngạc nhưng vẫn đứng dậy đưa tay mời. Sở Tổng giám đốc, bên này. Tiểu Ngư Nhi, vừa rồi tại sao cậu lại chạy? Cô bạn ngồi cùng bàn với Mộ Cẩn Du nhìn cô với một vẻ mặt mơ mờ, vừa rồi đây không phải là Sở thiếu sao? Thành Thục khai báo mau, tại sao cậu có thể quen biết được Sở thiếu? Khi trông thấy Mộ Cẩn Du bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đó, cô liền đã kinh ngãi rồi và Mà một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia quả thực đã làm hai mắt cô bị mù, người đó chính là Sở Trạm Đông. Khó trách nhà đầu này suốt ngày khinh thường các cô hâm mộ những sói ca trên tivi, hóa ra là đã có một sói ca bên cạnh. Những người đó ai có thể sói hơn Sở Thiếu, không chỉ có sói, người ta còn rất đẳng cấp. Cậu nói cái gì vậy? Mặt Mộ Cẩn Du đã đỏ như quả cà chua. Đừng nói mò, mình cũng Sở Thiếu, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Cô bạn bĩu môi, bất quá chính là từ hai người cùng trên một chiếc xe bước xuống, bất quá chính là nhìn cậu gặp nguy hiểm, Sở Thiếu liền chạy vội tới cứu mỹ nhân, bất quá, cậu mau ăn cả chua đi. Mộ Cẩn Du cầm một quả cả chua chặn miệng của cô bạn lại, nhưng do lực đạo hơi mạnh nên cả chua không cẩn thận bị bóp chảy nước, làm cho miệng cô bạn đó đầy nước, theo cằm chảy xuống, bọn trẻ ngồi xem đều nở nụ cười, chỉ ngoại trừ một đứa bé trai ngồi ở tận cùng bên trong Giống như căn bản không cuồng thú, vẫn tự nhiên ăn bánh bao trong tay. Cô bạn thấy vậy liền giận dữ, Mộ Cẩn Du, cậu nhất định phải chết. Hai người bắt đầu vui đùa ở Mỹ, những đứa trẻ xung quanh cũng góp sức, trong lúc nhất thời vốn phải là thời gian yên lặng dùng cơm, lại trở nên náo nhiệt dị thường. Sở Trạm Đông đi đầu tiên, rất xa đã nghe được, nhưng không đợi mấy người đến gần, tiếng cười cũng đã bị một thanh âm bối rối lúng cuống thay thế. Tiểu Ngư Nhi Cô không sao chứ? Nghe được thanh âm này, bước chân của Sở Trạm Đông không tự chủ được tăng nhanh. Khi đi vào, thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả khuôn mặt hắn liền tối lại. Mộ Cẩn Du đang nằm trên mặt đất, đôi môi trắng bệch. Ở bên cạnh cô, con ngồi cạnh bé trai, đầu tóc là màu nâu, con mắt là màu xanh, khuôn mặt mang nét đặc trưng của con lai, vô cùng đẹp mắt như một tiên sứ, nhưng là những điều này, hiện tại Sở Trạm Đông đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Mộ Cẩn Du nằm trên mặt đất phàm thật khó chịu, hổ hấp dồn dập. "Chuyện gì xảy ra?" anh hỏi. "Là cậu ấy." Tất cả mọi người đều chỉ vào đứa bé trai có ngoại hình của con lai kia. "Chính là bất hồi làm gì ngã." Đứa bé trai bị mọi người chỉ nhưng lại không hối hận, cũng không hoang mang đứng dậy, nhìn về phía sở trạm đông với ánh mắt không kêu, không sỉn niệm. Trước mắt, cháu cho rằng hiện tại không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, trước tiên mọi người phải mang gì đưa bệnh viện mới là trọng điểm. Khi Hàn Tử Tây nhận được bắt đầu nhận được điện thoại của thể viện trưởng, mặc dù lo lắng sẽ lộ tẩy, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chạy đến. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu là bình thường, thể viện trưởng cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô. Khi nghe viện trưởng nói, bất hồi đang ở bệnh viện, đầu óc của cô thoáng cái bỗng nhiên trống rỗng. Về sau những gì viện trưởng nói khi vào tai cô đều biến thành thanh âm ong ong. Vì vậy, cô vội vàng đến bệnh viện theo lời viện trưởng. Khi chứng kiến phòng cấp cứu sáng lên vài chữ to kia, Cả người cô đã không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng. Viện trưởng thành âm ra khỏi miệng cũng là run rẩy. "Tiểu Tây, cô đã đến rồi." Không đợi bà nói xong, Hàn Tử Tây hỏi, "Bất Hối vào đó lâu chưa? Cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Đã nửa giờ rồi, rồi mà còn chưa có đi ra. Bất Hối bị thương như thế nào?" Hai mắt Hàn Tử Tây đã đỏ hồng đáng sợ. Đã 2 tháng cô không được nhìn thấy nó, nếu như hôm nay không phải là phát sinh chuyện như vậy, Có khả năng là cô vẫn sợ đầu sợ đuôi mà không dám tới gặp bất hối. Không biết bác sĩ còn chưa có đi ra, xem sắc mặt trắng bệch, tình huống không quá tốt, ông trời phù hộ cô ngàn vạn, không có chuyện gì, dù sao bất hối cũng không phải cố ý. Gặp chuyện không may, không phải là bất hối sao? Dì Tây Tây, cùng lúc đó, một thanh âm non nớt vang lên phía sau lưng, Hàn Tử Tây vội vàng quay người nhìn lại, cảm giác vừa từ dưới địa ngục lại lên thiên đàng đại khái chính là tâm tình của Hàn Tử Tây bây giờ. Một giây trước cô còn vì quá lo lắng mà hô hấp cũng khó khăn, nhưng khi nhìn thấy đứa bé hoàn hảo không tổn hao gì chạy về phía mình, vốn là nước mắt vẫn đang kìm nén trong nháy mắt không bị khống chế thì nhau chảy xuống. Hàn Tử Tây dang hai cánh tay gắt cao, ôm lấy cậu bé, không trừ một khe hở. Hiện tại cô thật sự hận không thể hòa cậu nhóc vào xương máu của mình, mất mà lại được. Mặc dù dùng cái từ này có vẻ khoa trương, nhưng là giờ phút này Tâm tình của cô xác thực là như vậy. Cũng chỉ 2 tháng không thấy, nhưng cô cảm thấy so với 2 thế kỷ còn muốn lâu hơn, đặc biệt là những hình ảnh của Bất Hối trên điện thoại di động của cô đều đã bị xóa. Đã nhiều ngày cô không được nhìn hình của Bất Hối trước khi chìm vào giấc ngủ rồi. Giờ phút này, khi cô được nhìn thấy Bất Hối, Hàn Tử Tây thật muốn thời gian cứ như vậy dừng lại. Cô muốn cứ mãi ôm Bất Hối như vậy, vĩnh viễn như vậy. Mặc dù Bất Hối chỉ mới hơn 5 tuổi, nhưng cực kỳ thông minh, tư biểu hiện của Hàn Tử Tây, cậu đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng là cho tới bây giờ cũng không hỏi. Giống như hiện tại, cảm xúc lúc này của Di Tây Tây rõ ràng là không bình thường, nhưng cậu vẫn làm bộ như không hiểu. Di Tây Tây, dì làm sao vậy? Là quá nhớ con phải không? Ừ, thanh âm của Hàn Tử Tây nồng đậm giọng mũi hỏi hắn, con có nhớ gì hay không? Nhớ, dĩ nhiên nhớ, bất hối đẩy cô ra, lấy tư thế của một ông cụ non. Lấy tay lầu đứng mắt cho cô Gì đã lớn như vậy mà có khóc nhe Sẽ bị người chê cười Đúng vậy tôi cũng vô cùng bất ngờ đấy Thì ra là cô cũng sẽ khóc Thanh âm đột nhiên xuất hiện Làm cho máu toàn thân hàn từ tây Trong nhái mắt chảy ngược lên Tại sao hắn là ở đây Sở trạm đông nhìn sang mặt biến sắc của cô Còn mắt hơi trầm xuống Tiến lên bước đến trước mặt bất hối Hất cầm hỏi Vợ à không giới thiệu tôi với cậu bé này một chút sao Dường như đứa nhỏ này Đối với cô ấy mà nói rất đặc biệt có điện thoại cho cô chính là đưa bé này đi, còn lại sao? Chơi quả nhiên chơi lớn đây. Có phải cô cảm thấy hắn quá phong lưu phóng khoáng hay không? Cô cho rằng khí chất của tiểu nón xanh trong nước không đủ, cho nên nhập khẩu từ nước ngoài vào sao? Có phải hắn nên cảm ơn cô hay không đây? Tiểu nón xanh nhập khẩu này quả nhiên cực tốt. Sở Trạm Đông nhớ tới vừa rồi, tiểu tử thối này kêu hắn đứng qua một bên đi, làm Sở Trạm Đông cảm thấy không trách được, hiện nay có nhiều người muốn hàng nhập khẩu như vậy. Ngày phong thái của tiểu nón xanh này còn cao như vậy, những thứ hàng nhập khẩu khi tràn lan vào thị trường trong nước ắt hẳn là có nguyên nhân nhất định. Nhìn cậu nhóc này xem, bộ dáng mất quá cũng chỉ 5 6 tuổi, vậy mà khí thế lại lớn như vậy. Hàn Tử Tây chưa kịp nói thì bất hối đã giành lời nói trước. "Chú này, mặc dù lúc trước cháu có nói, trước tiên phải đưa người bệnh đến bệnh viện, rồi sau đó mới đến truy cứu trách nhiệm của cháu, nhưng nếu như sự thật rằng cháu cũng là người bị hại." Vậy sự tổn thất của cháu phải tìm ai truy cứu đây?" Lời nói này là do một cậu nhóc 5, 6 tuổi nói ra sao? "Xin chào Mạc thiếu, ngài vẫn tốt chứ?" So với Mạc Thiên Kình đang nổi giận lôi đình, thì Hàn Tử Tây lại vô cùng lạnh nhạt, gật đầu chào hỏi hắn. "Tốt, ta tốt không được." Hắn nhìn vào miếng ngọc trên cổ cô, mà nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt khẽ rùng mình, cứ vòng vo nói chuyện, cười tủm tỉm rồi làm động tác mời nói, Mời lên lầu. Hàn Tử Tây cười nhạt, mông mặc thiếu dẫn đường. Nhìn Hàn Tử Tây đi theo Mạc Thiên Kình vào thang máy dành cho tổng giám đốc, đôi mắt của cô nhân viên lúc nãy giật giật, chính là mình không nhìn lầm đi, người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Phòng làm việc của Mạc Thiên Kình, vừa mới bước vào cửa, Hàn Tử Tây đã bị Mạc Thiên Kình bắt lấy cổ tay, đặt lên trên cánh cửa, nhìn ánh mắt của cô, hàn quang liền hiện ra, vô cùng khắc nghiệt nói: "Ngươi thật sự là rất giỏi." Hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào có lá gan lớn như vậy. Rốt cuộc là do cái gì tạo thành người này vậy? Làm bỏng chân hắn, làm hắn bị thương, trộm đồ gia truyền của hắn mà cô ta còn dám một mình tới đây sao? Mặc thiên kinh đúng là người không có hỏa nhã dễ gần như mọi người đã nhìn. Mặc thiếu, xin hãy tự trọng. Hai tay hàn tử tây đặt trước ngực của hắn nói Tôi đến đây là thay tổng giám đốc của mình để đưa thiệp mời cho anh. Nói xong cô liền cầm một chiếc phong bì màu đỏ đưa đến trước mặt hắn. Sở dĩ cô Trọng Ngọc cũng là bị người khác sai khiến, thật không khó đoán người đó là ai. Trong điều cao ngạo này, ngoại trừ Sở Trạm Đông thì còn ai khác nữa? Thẩm mắt lơ đãng nhìn qua tấm thiệp mời có hai chữ màu vàng HC, lập tức khóe môi của Mạc Thiên Kình liền tạc cong lên một vòng cong. Thì ra là Sở thiếu, như vậy thì tôi phải tiếp đãi thật tốt. Thành phố ven biển đô Á thị, thời tiết vào mùa hè, ban ngày nóng còn ban đêm thì lạnh. 3 Một tiếng vang cơ hồ muốn thủng màng nhĩ, vang vọng âm thanh vô cùng lớn ở dưới tầng hầm. "Chị dâu, không biết tôi chiều đãi cô như vậy, cô có thoải mái không?" Lời nói đầy hùng ác nham hiểm, mang theo lạnh ý rề đặc, một tay cầm điện thoại di động, một tay khác bóp chặt khóe miệng của người phụ nữ đang chảy máu, từng giọt máu nhỏ dần xuống đất. Thật đúng là vợ của Sở thiếu, lần trước tôi không biết, chỉ có thể tiếp đãi một lần, lần này nhất định phải nồng hậu hơn mới được. Hàn Tử Tây quay sang hắn nhếch môi cười. Mạc Thiên Kinh không thể phủ nhận, hắn lại bị dao động nữa rồi. Sở Trạm Đông đúng là tiện nhân, rốt cuộc là hắn đã đạp phải vận cứ chó gì, có vợ tốt như vậy mà cũng không biết quý trọng. Hắn chưa bao giờ thấy dạng phụ nữ như vậy. Bộ dạng của cô rất tốt, làm cho ánh mắt của hắn hai lần đều lưu mờ. Mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn, mái tóc dài như thác nước, mày liễu cong cong, hàng mi như lá của quạt hương bồ, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào, da thịt thì trắng như tuyết, thân hình có lồi cỏ lẫm. Dù cho ai thấy thì tâm cũng sẽ náo loạn một phen, nhất là khi cô cười, càng làm cho một địa phương của hắn bất ngờ nổi lên phản ứng. Quả thực là điên rồi, hắn cư nhiên có phản ứng đối với đàn bà của Sở Trạm Đông. Lúc Mạc Thiên Kình đang ảo náo thì thái độ Hàn Tử Tây đột nhiên khác hẳn, cô nhổ một ngụm nước bọt xanh lẫn máu vào mặt hắn. Đa tạ Mạc thiếu đã nhiệt tình hậu đãi, quả là không thể nhẫn nhịn được nữa mà. Lần trước hắn hôn cô một cái, liền bị cô thúc đầu gỗ một cái. Hắn đường đường là Mạc thiếu, loại đại ngộ nào mà chưa thấy qua, người phụ nữ nào thấy hắn đều bu tới như là đang sùa đàn vịt vậy. Rút ra một chiếc khăn tay, rồi tùy tiện lau mặt, túm mái tóc dài như thác nước của cô lên, khóe môi Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng cong lên, lông mày nhướng lên, nhìn cô một cách quỷ dị rồi nói: "Chị dâu quá khách khí rồi." Hắn lại giống như là tiếc hận, thở dài một hơi, chậm rãi vuốt khẽ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Người tốt như vậy, sở thiếu như thế nào? lại đỡ cho cô đi ra ngoài suốt đầu lộ diện, nếu là tôi thì tôi làm không được. Sở Trạm Đông không chỉ để cho người phụ nữ này mang Ngọc sang tiếp hắn, mà còn cố ý mượn lúc hắn điều tra thân phận của cô, tung tin đồn rằng cô là vợ của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hàn Tử Tây mở miệng nói, âm thanh tuy nghe rất đềm tai nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt. "Thật đáng tiếc, chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào." Mạc Thiên Kình liền mỉm cười, có khí phách Tính cách của người phụ nữ này thật hợp với khẩu vị của hắn, bất kể là nói hay làm đều có tính khiêu khích không sợ chết. Phụ nữ có tính không sợ chết này, Mặc Thiên Kình hắn lần đầu gặp, bất quá, thật là đáng tiếc, cô ta lại là người của Sở Trạm Đông. Để hắn xem hai người bọn họ rốt cuộc là đang diễn trò gì. Ánh mắt Mặc Thiên Kình khẽ biến, hắn nhún vai nói: "Đến đây, chị dâu, chúng ta chụp một tấm ảnh gửi qua cho Sở thiếu để hắn nhìn thấy rằng tôi cũng không có tiếp đãi chị Đàm Ba." Hai tay cô bị bắt chéo sau lưng. Trước dáng người cao 1m88 của Mạc Thiên Kình thì hắn là dao, cô là cá. Nhìn hai người đã ngôn hôn trong bức ảnh, Mạc Thiên Kình không ngừng ve vẩy cái điện thoại trong tay. Hắn vút vút cằm rồi lại bình phẩm từ đầu đến cuối một phen. Không sai, kỹ năng chụp của bản thân thiếu ra. Qua thật very good. Anh chụp sau khi gửi qua, điện thoại Mạc Thiên Kình liền nhanh chóng rung lên. Nhìn cái tên trên màn hình, hắn giống như cười mà như không nói. Đã lâu rồi, Tôi chưa được nói chuyện với Sở Thiếu. Châm một điếu thuốc, không thèm đếm xỉa hướng về phía của Hàn Tử Tây, phun ra một làn khói, hắn sát đầu vào tai cô nói: "Chị dâu, có câu một ngày không gặp như 3 năm, cô nhất định là rất nhớ Sở Thiếu." Nói xong, hắn không nhanh không chậm ấn loa ngoài điện thoại nói: "Alo, xin hỏi ai đang nói chuyện vậy?" Người bên kia điện thoại thế nhưng lại không nói gì. Đến khi Mạc Thiên Kình không đợi được nữa thì một tiếng cười nhã nhặn xuyên qua ống nghe truyền tới. Ánh mắt của Hàn Tử Tây dường như đang lẩn tránh. "Mạc thiếu không có số điện thoại của tôi sao?" Âm thanh trầm thấp từ tính cất lên, lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Mạc Thiên Kình hơi nhíu mày, người này quả thực ngay cả biết cách chơi. "Được rồi, nếu hắn đã phối hợp như thế, Thư Bình cũng góp một tay thôi." Hắn tự nhiên huýt sáo một tiếng rồi nói, "Chị dâu hiện đang ở chỗ của tôi, tôi chính là muốn cho Sở thiếu xem, tôi đã tiếp đãi với chị dâu như vậy, có làm cho Sở thiếu hài lòng hay không?" "Chị dâu" Sở Trạm Đông vẫn thở như cũ. Tôi thật không nhớ là đã từng mời Mạc Thiếu uống rượu mừng. "Vậy sao?" Mạc Thiên Kình mỉm cười nói, "Kết hôn bí mật hiện đang là xu thế đây, không phải Sở Thiếu cho tới bây giờ vẫn chạy theo thời thượng hay sao?" "Mạc Thiếu, ăn có thể ăn vậy, nhưng nói thì không thể nói vậy. Nếu danh tiếng của tôi bị phá hủy, anh có bồi thường không?" Sở Trạm Đông buồn cười nói, "Mạc Thiếu, đừng có chủ bài người tới đây nữa, tôi không hứng thú." Mạc Thiên Kinh lại không cho là đúng nói. Vậy sao? Thôi cứ như thế này, tôi muốn Sở Thiếu bỏ đi một thứ yêu thích, Sở Thiếu có bằng lòng hay không? Bỏ được chứ, luyến tiếc làm gì, chỉ là một người đàn bà thôi mà. Nếu Mạc Thiếu đã coi trọng thì đó chính là phúc khí của cô ta. Mạc Thiếu, có thể hay không đưa điện thoại cho cô ta nghe không? Cô ta đang ở chỗ này, Sở Thiếu có cần tôi tránh mặt hay không? Không cần. Mặt của Han Tử Tây từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, thật giống như hai người đàn ông kia nói chuyện không có liên quan đến cô, mà ngay cả Sở Trạm Đông nói với cô rằng, nếu Mặc Thiếu đã coi trọng cô thì cô phải hầu hạ cho tốt. Đây là lời mà một con người có thể nói sao? Nói hắn là cầm thú, chính là Vũ Nhục cầm thú. Đây không phải là vợ hắn hay sao? Nói ra Mặc Thiên Kình thật sự rất muốn biết, người phụ nữ này rốt cuộc là đã chọc Sở Trạm Đông như thế nào để hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hàn Tử Tây trả lời, càng làm cho cằm của Mặc Thiên Kình muốn rất xuống đất. Vâng. Vâng, hai người này điên rồi phải không? Nhất là cô ta. Cô có nghe rõ người bên kia đang nói gì không? Ngoan. Giọng nói của Sở Trạm Đông mang đầy ý trêu chọc. Mặc Thiếu coi trọng cô thì đó chính là vinh hạnh của cô. Nói không chừng đều hắn vui vẻ thì lần sau gặp mặt tôi sẽ gọi cô một tiếng là Mặc phu nhân. Mặc Thiên Kình không chịu nổi nữa rồi. Sở Trạm Đông thối tha, có phải đây chính là chủ ý của hắn ngay từ đầu? Đã nhận định là mình về hắn chơi hai thành hai vợ chồng này danh cái trò chơi buồn chán này, thật là đặc biệt. Mà cô gái này đúng là thật biết tính toán, vậy thì hắn sẽ phối hợp, nguyên nhân cụ thể là bởi vì cô ta nhiều lần không sợ chết khiêu khích hắn, hắn cũng muốn biết Sở Trạm Đông rốt cuộc muốn làm gì, chính hắn cũng không đoán ra. Được thôi, để hắn xem cô có thể chịu đựng được tới mức nào. Mày kiếm đẹp mắt chau lên, hắn liền nói với Sở Trạm Đông. Sở thiếu quả nhiên hào phóng hơn đúc trước nhiều, nếu như vậy Bản thiếu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn về phía của Hàn Tử Tây, hắn cười tà ác nói, "Chị dâu, xuân thu đang giá ngàn vàng, để không phụ ứ oai của Sở thiếu, chúng ta phải tranh thủ mới được." Mạc thiếu đang bận rộn, tôi sẽ không quấy rối nữa. Ngư điệu của Sở Trạm Đông trước sau đều là lười nhác, không tập trung. "Chờ một chút," Mạc Thiên Kình gọi lại hắn nói, "Sở thiếu đừng vội cúp máy chứ, tôi còn có chuyện muốn thỉnh giáo anh đây." "Vậy sao?" Tiếng cười của Sở Trạm Đông mang đầy ý chế nhạo. "Mạc Thiếu đang muốn thử giáo tôi mấy tư thế khác hay sao?" Mạc Thiên Kính hắn cụi luôn rồi. Hắn luôn tự nhận là mình đã vô cùng không biết xấu hổ rồi, về mà Sở Trạm Đông. "Sở thiếu đúng là con giun trong bụng tôi." Mạc Thiên Kính nói với giọng đầy bề mai, không biết Sở thiếu có chịu bằng lòng rằng dễ hay không. "À, Mạc Thiếu xem báo chí tạp chí mặc khỏi, tôi luôn cho rằng Mạc Thiếu anh đối với các tư thế đã vô cùng uyên bác rồi chứ?" Bởi vậy mới nói, đó chỉ là hư danh thôi." Chi tiết, Mạc Thiên Kình nheo mắt đầy nguy hiểm nói, "Vậy Lâm Phiên sở thiếu, tự mình chỉ dạy một chút." Mạc Thiên Kình mở webcam lên, xuất hiện trên màn hình di động là một người đàn ông với một vẻ ngoài tuấn tú, đến nỗi người khác phẫn nộ muốn chém vào anh ta một nhát búa để phá hủy cái dung nhan kia. Mạc Thiên Kình âm thầm cắn răng, "Anh ta đúng là rất có gan." Tay Sở Trạm Đông đang đi dịu đỏ, nhẹ nhàng nhấc một ngụm nói, Điểm mẫn cảm của cô ta ở phía sau tai, anh thử xem. Đê tiện, người đê tiện như vậy hắn chưa gặp qua bao giờ. Hàn Tử Tây thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, con người đen nhánh nhìn chằm chằm vào Sở Trạm Đông trong màn hình, đôi mắt ấy chỉ là một mảnh mây trôi gió thổi, không có giận dữ, sợ hãi hay ủy khuất. Cô lạnh nhạt nhìn vào đôi hắc ưng của Sở Trạm Đông. Mạc Thiên Kình cho rằng với đôi mắt này thì bất cứ người đàn ông nào dù nhìn như không có việc gì thì cũng sẽ bị chột dạ không thể thở ơ, giống như hắn rõ ràng đôi mắt ấy không nhìn mình, thế nhưng mình lại đau lòng vì nó, nhưng sở chạm đông một lần nữa làm cho hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, không chỉ có một chút tranh né, hắn lại còn khoa tay múa chân với hàn tử tây nói mặc thiếu thích người chủ động một chút mặc thiên kinh thấy rõ ràng lúc sở chạm đông nói xong câu này mày của hàn tử tây hình như nhíu lại một chút lần này sẽ không giống như một con búp bề gỗ, không buồn không giận Thế nhưng hành động tiếp theo của Hàn Tử Tây lại làm cho Mạc Thiên Kình như bị sét đánh, cứng lại. Cô ta, cô ta, cô ta hôn hắn, điều này không quan trọng, quan trọng chính là cô ta dám làm trò này, trương mặt của Sở Trẩm Đông, thật đúng là một tên súc sinh đội lốt người. Mạc Thiên Kình ngày hôm nay cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn tự nhận là chính mình đã chơi đủ rồi, nhưng hắn phải thừa nhận, trước mặt hắn là hai người điên, chính mình bị biến thành một món ăn. Nếu như giữa vợ chồng có chung cách làm như vậy, thật đúng là rất mà sau đó lại càng làm hắn phát điên hơn nữa. Sở Trạm Đông cư nhiên phát biểu một ý kiến. "Mạc Thiếu, tôi nghĩ trước hết anh nên cởi chói cho cô ta đi, anh nghĩ sao?" Đáp lại Sở Trạm Đông chính là tiếng của điện thoại di động bị đập vỡ. Mạc Thiên Kình áp mình trên người của Hàn Tử Tây, nhìn giống như người điên nói. Quả nhiên là hai vợ chồng, một đôi bệnh nhân tâm thần. Mạc Thiên Kình nói đúng, bọn họ đều là kẻ điên, nhất là cô Có thể nói thế nào đây? Nếu không để cho hắn cao hứng thì cháu trai của cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại có phải hắn rất hài lòng hay không? Nhìn về phía cửa sổ phía bên trên hắn từ tay thở ra một hơi. Mặc thiên kinh không biết tại sao mình lại tức giận như vậy? Không biết là giận chính mình hay là giận đôi vợ chồng điên kia nữa? Vợ chồng cãi nhau thì cãi ở nhà bọn họ là tốt rồi. Tại sao lại còn kéo theo hắn làm gì? Thì hắn rất rảnh rỗi phải không? Còn người phụ nữ điên kia nữa Vừa nghĩ tới Hàn Tử Tây, làm Mạc Thiên Kình hận không thể đem răng cắn nát. Sở chạm đông điên khùng, người phụ nữ của hắn cũng phối hợp theo, làm như vậy không sợ chết hay sao? Nhưng đến bộ dáng cố ý khiêu khích chính mình của cô, Mạc Thiên Kình đánh trên tay lái một quyền. Không thể phủ nhận, cô ta đã nắm chắc tính tình của hắn, vẫn đem cảm rất chuẩn, biết mình thích mềm không thích cứng, cho nên luôn cùng hắn đối nghịch, thậm chí nhắm trúng điểm yếu của hắn, cho nên hắn mới động thủ đánh cô. Không ngờ cô lại gấp gáp như vậy. Hắn sống gần 30 năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đến cùng thì vì sao cô phải điên cuồng như vậy đây? Chiếc xe bỗng nhiên đột ngột đổi hướng, nhưng chờ cho cửa ngồi lê trở lại, nhìn vào tầng hầm ngầm không có một bóng người nào, hắn giận quá hóa cười. "Tốt, rất tốt, Han Tử Tây cô đã thành công làm cho tôi hứng thú với cô." "Chú muốn mang tôi đi đâu?" Bất hồi nhìn về phía nam nhân ngồi trên ghế lái, trong lòng lại có chút lo sợ. Người đàn ông này nói là tới đón mình, bất hồii nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, lông mày nhỏ chau chặt hơn. Đã chạy xe thế này rồi mà muốn đi đâu? Người đàn ông này, bất hồii cũng không biết là ai, cũng không phải chú cố lần trước đến cô nhi viện đón mình. Mặc dù chú này nhìn cũng đẹp trai, nhưng toàn thân lại như băng. Từ khi lên xe đến khi đi dọc đường cũng không nói một câu nào. Mà dì Tê Tê đã chạy xe thế này còn chưa trở về, chú này còn phái người đến đón mình, không thích hợp. Không được Trương Thiên phải gọi điện thoại cho dì Tây Tây. Đôi mắt nhỏ nhỏ của Bất Hối liếc nhìn xung quanh, thân hình nhỏ bé đứng lên, thò cái đầu nhỏ ra nói với chủ lái xe. "Chú, cháu đang rất buồn chán." Y Miệng, "Ta Viêm thật sự nhịn không được nữa, có chừng mày biết, hắn rất ghét là bị trẻ con hành hạ như vậy." Hắn, Cố Tử Mạch, Hàn Tử Tây, Cố Hạ đều là thành viên trong đội 12 người có trách nhiệm bảo vệ cho sở trạm đông. Hắn là đội trưởng, nghiêm túc thận trọng, thích yên tĩnh, bình thường trừ phi cần thiết Nếu không thì cả ngày sẽ không nói một câu. Hiện tại cậu nhóc này nói nhiều như vậy, làm cho đầu của hắn thiếu chút nữa muốn nổ tung. "Chú, cháu có thể mượn điện thoại di động của chú một chút được không?" "Làm cái gì?" "Gọi điện thoại cho bác viện trưởng." Bất hồi nghiêng cái đầu nhỏ. "Cháu đến đây ở đã vài ngày, nhưng vẫn chưa có gọi điện thoại cho bác viện trưởng. Cháu sợ khi nghe được tiếng nói của bác viện trưởng, cháu sẽ khóc lên, mọi người thấy được sẽ không vui." "Đúng vậy, trẻ cháu được nhận nuôi phải ra dáng như vậy." Cũng giống như hắn trước khi đến tổ chức, Tạ Viêm lấy di động ra, đưa cho Bất Hối, Bất Hối hí híp đổi mắt nhỏ, nét sảo hoạt được che giấu dưới lông mi dài như quạt lá. Trong miệng đọc là số điện thoại của thể viện trưởng, nhưng số Bất Hối bấm lại là số của Hàn Tử Tây. Trên di động của chú, tại sao lại có số của Di Tây Tây? Cái quỷ gì? 003. Thôi, không quan nữa, bây giờ không phải là trọng điểm, vẻ mặt Bất Hối cười vô hại để điện thoại ở bên tai. Cái gì? Suốt điện thoại quý khách hiện tại không có người nghe máy. Là cái gì? Không có người nghe máy, chẳng lẽ viện trưởng đang đi vệ sinh sao? Bật hối ôm di động, đối với tả viêm rũi một ngón tay ra. Chú, cháu có thể gọi lại một lần hay không à? Ừ, tả viêm căn bản không nghĩ tới mình bị một tiểu hai tử hơn 5 tuổi đùa giỡn. Nếu người khác nghe tên của hắn thì sẽ sợ bất mật, dù sao hắn cũng là đội trưởng đội bảo vệ. Sau này nhớ đến, tả viêm quả nhiên là giờ khóc giờ cười vẫn không có người nghe máy. "Gì thế tây, tây, mau nghe điện thoại đi." Gọi 3 lần nhưng vẫn không có người nghe máy. Nhưng bất hối không có cơ hội gọi lần thứ 4 bởi vì hình như đã đến hơi rồi. Khi đi lên trên máy nhà của một ngôi nhà cao tầng, bất hối lại thấy được máy bay trực thăng. Cánh quạt của máy bay trực thăng đang gào thét ngay tại phía trước, bất hối không tự chủ được nuốt từng ngụm nước vì cái gì cảnh tượng này giống như một tình tiết trong phim hành vậy. Bắt cóc, đúng, hắn không thể đi lên được, tuyệt đối không. Ai ra, chú ơi, cháu đau bụng Có thể cho cháu đi vệ sinh chứ được không Bất hồi ôm bụng kêu đau Lần này sẽ không may mắn như thế nữa Tả viêm còn chưa mở miệng Sau lưng liền chuyên đến một đạo lười biếng Nhưng lời nói không mang nhiệt độ nào Trên máy bay có nhà cầu Cháu yên tâm Sở chạm đông tiến lên, không nói hai lời Ôm đến bất hồi chuẩn bị đi lên máy bay Chú thả cháu ra Bất hồi dễ dụa, có nghe hay không Cháu nói ông thả cháu ra Nếu như chú không thả cháu ra Sở Trọng Đông nhíu mày, "Thì cháu định làm gì?" Cắn chết chú, đương nhiên lời này chỉ nghĩ ở trong mộng thôi, trên thực tế căn bản không có khả năng này, Bất Hối lập tức thay đổi sắc mặt. "Chú, cháu kêu chú thả thay ra, là do chú siết chặt quá, da dày cháu có chút khó chịu, sợ sẽ ói trên người chú." Sở Trọng Đông hừ, cười một tiếng, không để ý đến nó, trực tiếp ôm lên mày bay trúc thăng. Khi mày bay trúc thăng từ từ cách đất một khắc, Bất Hối tâm bất an càng thêm thấp thỏm. Phải làm sao đây? Nó chỉ là đứa bé sao có thể đấu được với mấy chú biến thái này? Có phải mắt của dì Tây Tây mù hay không? Làm sao lại lấy người này làm trông vậy? Trải qua những ngày trung đụng, mặc dù sở chạm đông đối tốt với nó nhưng mà nó lại không vui nổi. Loại cảm giác bài xích này có từ lúc ở cô nhi viện chứng kiến mộ cẩn du nằm trên mặt đất. Khi sở chạm đông nhìn mình thì cảm giác này đã sinh ra. Còn có những ngày qua thái độ của người này đối với dì Tây Tây Rõ ràng dì Tây Tây mới là vợ của chú ấy, nhưng người này lại đối với mộ Cần Du rất tốt. Ăn cơm thì gắp thức ăn cho cô ta, ra cửa hắn chở cô ta đi, thậm chí tan thầm trở lại còn mua lễ vật cho cô ta nữa. Những thứ này bất hối đều nhìn ở trong mắt, tức giận ở trong lòng. Chú thối tha, rõ ràng không tốt với dì Tây Tây, nhưng đối với em gái kiết nghĩa không có liên hệ bóng mù thì lại rất tốt. Cẩn thận, hai mắt sẽ bay ra ngoài đấy. Nhóc cháu này vẫn luôn trưởng mắt về hắn từ nay đến giờ, rất cội ý tứ. Có phải chú đã hiểu lầm hay không? Bật hồi biểu môi, mắt của cháu không thoải mái nên phải thường lướt một cái mới thoải mái được cũng không phải chưng chú. Phải không? Đúng vậy, bật hồi cây ngay không sợ chết đứng gật đầu. Chú, cháu đã nhìn thấy nhiều người xấu nhưng chưa thấy người xấu mà còn vẻ mặt khinh khỉnh nữa. Chú có muốn được nhiều người yêu thích không? Cháu sẽ chỉ cho chú. Bật hồi, có ai nói qua cho cháu biết cháu nói rất nhiều. Đặc biệt là không muốn gặp thằng nhóc tiểu nón xanh này. Quả nhiên, cùng một loại với Hàn Tử Tây, bằng vào cái miệng của thằng nhóc này thì không cần giám định ADN nữa. Được rồi, tức giận, người ở sở gia này không thể không cúi đầu, huống chi là một người biến thái, bất hồi ý thức thời ngậm miệng lại. Một lát sau, May May hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ, trên đảo bốn phía đều là đại dương, giữa mùa hè có rất nhiều muỗi, tùy tiện bắt đầu đều có thể sào một mâm thức ăn, nhưng chú biến thái này Dẫn mừng đến nơi này để làm gì? Đi nhanh đi, Sở Trạm Đông đi phía trước nói. Nếu không đi với chú thì chú có thể làm gì? Trước khi đi đến một ngôi nhà lầu 5 tầng, thiếu gia nhìn thấy một đám người bất hồi ngốc rồi, còn tưởng rằng ở đây chỉ có mỗi thôi chứ, ai biết sẽ có nhiều người như vậy, đều cùng mặc một bộ quần áo màu đen, rất giống tình tiết trên phim điện ảnh. Không trách được chú biến thái như vậy, thủ lĩnh hắc đạo có thể không biến thái sao? Rốt cuộc dẫn nó đến nơi này làm cái gì? Sở Trạm Đông nhìn thấy sắc mặt xấu đi của Bất Hối cười hỏi, "Bất Hối, như thế nào, thích nơi này phải không? Địa phương nhiều mối như vậy, chẳng lẽ chú này thích bị ngợp đãi?" Trong lòng Bất Hối mắt trợn trắng nhưng ngoài mặt lại nói, "Mấy chú này nhìn rất cao lớn." Trả lời không rõ ràng, không nói thích cũng không nói không thích, đây là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn có một chút bất hứng thì họ có chết cũng phải liều mình làm việc. Đầu óc tiểu nón xanh này xoay chuyển quả nhiên mau lẹ. Nghe lời này của cháu chính là thích đi. Sở Trạm Đông gật đầu. "Chú biết rồi." "Biết biết cái gì?" Thầy sau bất hối lại có dự cảm không tốt, mà cảm giác này ngay cả Mãnh Liệt chỉ thấy Sở Trạm Đông vươn tay, rát bất hối đi về hướng đại sảnh, ngay chính giữa đặt một cái ghế nhìn rất khí khái, hắn ngồi xuống để cho bất hối đứng một bên, bàn tay lại vuốt lên cái cổ của bất hối. Đối với mọi người bên dưới nói, "Hai tháng tới, để cho cậu nhóc này cùng với nhóm thành viên mới cùng nhau huấn luyện." "Chú nói cái gì?" Không thể tin được lỗ tay của mình, lời ông chú biến thai nói. Thừa dịp hai tháng nghỉ hè, ở tại chỗ này rèn luyện. Sở chạm đông rất có kênh nhẫn giải thích cho cậu. Nơi này có rất nhiều người cùng lứa tuổi với cháu, cháu sẽ không cô đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net